các bạn đang nghe tại đọc Tượng trưng cho tấm lòng chung thủy, nó cũng chính là bông hoa đang nở trong trái tim của anh dành cho em đó. Làn hạnh phúc dựa đầu vào đôi vai của Tuấn, cả hai say sưa ngắm cảnh đẹp của núi rừng đại ngàn bao la và rộng lớn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.com.net.